Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông làng quý ý đức cao thầm lắm Cho nên bằng ngày sau Thì cái chân trèo của lão bá Đã lành lặn lại mấy phần Lúc đó cả nhà mới súng lại hỏi han Thì được lão kể chi tiết không sót một chữ Với nét mặt hầm hầm Như lửa muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác Lão bá dần đập thật mạnh rồi thét lớn Thằng xỉu đâu Mày mang ba lạng bạc lên chi huyện cho ông Cớ bảo lão là ông bá dần có việc nhà, kể này ông phải chật đầu cái quân bất lương tránh đêm dài lắm mộng. Mồ vợ của lão nghe thế vậy thì liền cười khẩy rồi nói: Ông khỏi lo, tôi đã tiên liệu từ lúc nghe thằng Siu nó kể chuyện rồi. Bây giờ ông tính sao, có cái thằng bé nó cứu ông đấy. Dung cũng có mặt trong cuộc trò chuyện đó, nghe thế vậy thì liền nhất trí tán thành. Bù còn nói đúng đấy ạ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 Sống bữa này bữa mai, biết thế nào mà lẫm phúc cho thiên hạ, chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp thừa hưởng, lỗ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại lên trên đời. Và lại tự nó cứu tôi, trên thực có nhờ vả gì đâu. Giảm ba cái thằng đào sẹo, một tay tôi chấp nó chứ đùa. Dung nghe thích như vậy thì lên tiếng phản bác, thế nói như vậy là sai rồi, người ta xả thân cứu thầy đế gọi là nhân, không mang công danh báo đáp thì gọi là nghĩa. Trong lúc khó khăn thì tính mạng như là mảnh chuông treo, vẫn một hai sưng con gọi ông đấy thôi là lễ. Rõ ràng dụ lão đạo sẽ chịu khắc để cho thấy thất thân đó là chí, không màng an nguy của bản thân mà làm theo giao hẹn đấy gọi là tín. Thế con hỏi thầy, ở cái thời buổi này tìm đâu ra một người vẹn toàn như vậy? Lá bảo hộ biết con gái của mình hay chữ lại hết mực cưng chiều cho nên dù bực lắm thì vẫn cố cãi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 Khoai chau mày rồi án lên một tiếng rồi cười bảo: "Có gì đâu ông bá, con thi ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cứu thôi. Các cổ chẳng nói là cứu một người hơn xây bảy tòa tháp." Lão bá nghe thế vậy thì gật đầu lia lịa, "Đúng đúng lắm, khá khen cho anh đồng phu mặt thật thà hiểu chuyện. Tôi thì cảm ơn cái tấm lòng của anh, ta có ba nén bạc coi như là có chút lòng thành, mong anh nhận cho ta đỡ ấy nấy." Khoai liền xua tay, "À ấy không được đâu." Còn giúp ông nào phải vì tư hào vật chất xin ông cất đi. Hai người đùn đầy một hồi lão ba mới giả bộ thở dài rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net